Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 963, tin tức thiên thư Đương nhiên, đối với lý mộ hôm nay mà nói, quỷ vật hồn thể, ở trong lòng đã sớm rút đi cái khăn che mặt thần bí. Bọn họ chẳng qua là một loại hình tồn tại khác của sinh mệnh, không cần sợ hãi, hoặc là nói, gặp lý mộ, nên sợ là chúng nó. Dưỡng hồn thảo, 10 cây chỉ cần 100 linh ngọc. Cầu mua hồn lực u hồn một phần giá cả thương lượng tìm kiếm đồng đội kết bạn săn dép du hồn, tu vi yêu cầu cảnh giới thứ bát lên chưa tới chớ quấy rầy trên đường chính của phong đô quỷ ảnh trùng trùng những thanh âm này không ngừng truyền vào trong tai lý mộ nơi này trừ âm khí dày đặc không quát biệt quá lớn so với đầu đường thần đô lý mộ tính dừng lại ở phong đô mấy ngày hỏi thăm tin tức một chút về thiên thư quỷ vực huyễn cơ và nữ hòa nhận được tin tức cũng không hừng các nàng chỉ là thông qua gián điệp bí mật biết được thiên thư từng suyết ở quỷ vực lý mộ đến nay không có nhiều tin tức hơn về thiên thư hắn tìm một chỗ khách sạn ở lại khoanh chân ngồi ở trên giường nhắm mắt gương thần lỗ tai bắt đầu tỏa mát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt đây là phật môn nghĩ thức cảnh giới cao nhất tên là thiên nghĩ thông tác dụng cùng giống với thuận phong nghĩ trong truyền thuyết có thể bắt giữ mọi âm trong phạm vi nhất định lấy tu vi lý mộ hôm nay hơn phân nửa phong đô thành đều ở dưới sự nghe lén của hắn chẳng qua thần thông này không thể xuyên thấu trận pháp một ít địa phương bị trận pháp bao phủ, không ở trong phạm vi nghe lén. Lý Mộ Thi triển thần thông, dần dần có vô số thanh âm truyền vào trong tai hắn. Năm nay phong đô thành thuế lại tăng cao một thành, ngày quỷ này thật sự sống nổi nữa, không bằng sang năm đi nơi khác đi. Còn có thể đi nơi nào, mấy thành lớn đều giống nhau, so sánh mà nói, Lát Sát Vương đại nhân coi như tốt chút. Hồn điện, nghe nói hồn điện căn bản không cần thuế. Hồn điện là không cần thuế. Nhưng cần mạng, gia nhập bọn họ, phải bán mạng cho bọn họ. Để nhưng quỷ vương đại nhân của chúng ta lý do tăng thuế cũng quá nhiều, tiểu la sát kết hôn mỗi một lần, đều phải thu một lần, hắn một tháng liền cưới một lần, còn để chúng ta sống hay không? Không biết qua bao lâu, lý mộ mở mắt, tin tức hắn nghe được tuy nhiều nhưng có liên quan thiên thư lại không có một cái. Quỷ vực bởi vì hoàn cảnh thù, không thể truyền tin cự ly xa, tin tức truyền có nhiều bất tiện, có lẽ việc thiện thư còn chưa bị nhiều người hơn biết. Nhưng, việc lớn như thế, chủ nhân phong đô thành này, La Sát Vương nhất biết. Nhưng ngoài phủ quỷ vương bao trùng trận pháp, Lý Mộ không thể nghe trộn, chẳng qua, hắn vừa mới nghe được, hôm nay là ngày con La Sát Vương kết hôn, phàm là người có uy tín danh dự của phong đô thành này đều đi quyển phủ chúc mừng, nói không chừng có cơ hội trà trộn vào. Lý Mộ ra khỏi phòng, tới đầu đường, hướng phía nào đó bước đi. Hắn chưa từng tới phong đô thành, nhưng nơi trận pháp nhất lợi hại trong thành. Nhất định là phủ quỷ vương không thể nghi ngờ. Toàn bộ phong đô thành quỷ khí âm trầm, ngoài quỷ vương phủ lại giăng kết hoa, náo nhiệt phi phàm, vô số quỷ tu cường giả xếp hàng tặng quà. Liệm đứng ở nơi xa nhìn nhìn, phát hiện trà trộn vào quỷ vương phủ so với hắn tưởng tượng càng dễ dàng hơn. Quỷ tốt cửa phủ chỉ nhận quà không nhận người, chỉ cần dân đủ quà, sẽ thẳng người đi vào. Lý mộ nhớ lại một lần tin tức hắn vừa mới nghe được. Phủ quyển tự như chỉ là mang mỗi tháng một lần đón dâu coi là thủ đoạn thu quà vé của cải, đây cũng là một loại bóc lột biến tướng đối với quỷ tu trong phong đô thành. Lý mộ chậm rãi đi tới cửa, lấy ra một cái bình hồn to bằng nắm tay đã sớm chuẩn bị, bên trong là chiến lợi phẩm từ trên thân đám người thanh huyền tước đoạt. Quỷ tốt cửa phủ quỷ vương mở ra nhìn nhìn, gật đầu nói, đi vào ngay cả tên cũng không đăng ký, phủ quỷ vương kết hôn ý đồ quả thực quá ràng, nhưng cũng giảm đi lý mộ phiền toái lâm thời bị thân phận. Hắn đi vào phủ quỷ vương, theo dòng người, tới trong một tòa cung điện diện tích thật. Trong cung điện đặt vô số chiếc kỹ trà, trên đó bày một bầu rượu, mấy mắn đơn giản. Quỷ vực khắp nơi đều là khu vực âm sát, lương thực rau dưa bên ngoài, nơi này không thể sinh trưởng, những tài liệu món ăn này đều phải từ bên ngoài mài ma, ở quỷ vực coi như là vật quý giá, cũng không thường thấy. Trong cung điện, đã có không ít quỷ tu tụng 5 tụng 3 ngồi, nhỏ giọng nọt với nhau. Lý Mộ tìm vị trí trong một góc, khoanh chân ngồi xuống, tự rót một chén rượu, cầm ở trong tay, nhấp ngụm nhỏ. Một khắc nào đó, ánh mắt hắn khẽ động, dùng khóe mắt nhìn về phía mấy người phía trước, trong tay chợt lóe ánh sáng màu vàng. Mấy vị quỷ tu có tu vi cảnh giới thứ năm đang dùng thần niệm không tiếng trao đổi. Nghe nói chưa? Mấy ngày trước có một trang thiên thư xuất hiện ở quỷ vực ta. Thiên thư là cái gì? Không thể nào, ngay cả thiên thư cũng không biết. Ngươi còn tu hành cái gì? Thiên thư là chỉ bảo giới tu hành, mỗi lần xuất hiện, cho dù chỉ có một trang, cũng sẽ cuốn lên một trận gió tanh mưa máu, một lần này, chỉ sợ cũng sẽ cống hông ít người bởi vậy mà chết. Khó trách quỷ vương đại nhân rất ít rời khỏi phong đô cũng đã rời khỏi, thiên thư dù hoặc, đừng nói cảnh giới thứ bảy, chỉ sợ cảnh giới thứ tám. Cảnh giới thứ 9 cũng khó ngăn cản. Một quỷ tu ánh mắt lế lên, nói... Ở trong thiên thư có dấu tu hành đại đạo nghe nói trang thiên thư này chính là quỷ đạo thiên thư biến mất đã lâu nếu quẹt đạt được nó chúng ta nói không chừng cũng có thể tu đến cảnh giới quyển một quỷ tu khác lắc lắc đầu nói Ê thôi đi thiên thư quý giá cỡ nào chỉ sợ toàn bộ thế lực lớn quỷ vực đều sẽ tranh đoạt nào đến lượt chúng ta tên quỷ tu kia nói Ê cái đó không nhất định nhỡ đâu vận khí tốt y vận khí quỷ tu bên cạnh nhìn hắn một cái nói Ê trang thiên thư đó cuối cùng suyết Là ở thần vẫn chi địa, ngươi dám đi không? Vùng đất thần ngã xuống quỷ tu ki vừa rồi còn mang kỳ vọng, ở sau khi nghe thấy khi thần vỡ chi địa, thân thể nhịn không được trung lên một cái, lập tức tắt tâm tư. Quỷ vực trừ mấy thành trì lớn, cùng với con đường nối với mấy thành trì lớn, càng nhiều là nơi không thể biết, những địa vực đó tràn ngập nguy hiểm, một khi tiến vào, thì rất khó đi ra, những nơi không thể biết này, cấp bậc nguy hiểm nhau. Mài thần vẫn chi địa là một trong các địa vực nguy hiểm nhất, cho dù là cường giả cảnh giới thứ bảy cũng không muốn quá mức xâm nhập. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.